các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bắt đầu bản tính kế hoạch. Mẹ kiếp thằng chó ma đó, nhưng mà không có hồn ma của nó hiện về, thành vì em không phải khổ sở như bây giờ. Mạnh thốt lên từng câu để hằn học, răng của gã nghiến lại ken két rất đáng sợ. Cứ theo kế hoạch ta bạn, rời khỏi nơi này được thì mọi thứ sẽ ổn thôi anh. Hòa suốt một đêm đực ngủ ngon giấc thì dường như tập bớt sợ hãi hơn. Hoa đến gần đôi tay xoa lên ngực của Mạnh. Mạnh nắm lấy tay của Hoa rồi bực dọc nói: "Biết vậy lúc trước khi liền kêu hạch giết nó, chúng ta sẽ đón nổ banh xác ra, thế có bây giờ nó cũng chẳng còn hiện hồn về kiểu này." Mạnh vừa nói xong câu này thì một cái đạp cửa thật mạnh, kèm theo đó là một tiếng thét chói tai. "Mày, mày vừa nói cái gì thà hỏi mày, mày nhắc lại cho tao nghe." Mạnh và Hoa hoảng hốt lùi lại trong phòng, miệng lắp bắp. Bố bố bố. Mạnh cố gắng trấn tĩnh lại rồi nói, "Bố bố về lúc nào sao con không nghe tiếng xe của bố?" Ông Thỏ lao tới tát cho Mạnh một cái trời giáng rồi túm lấy cổ áo của gã gần linh từng tiếng. "Thật là ông trời muốn giúp tao biết được toàn bộ sự thật chuyện này. Tao về sớm nhưng vì muốn thả bộ để hít thở một chút không khí trong lành, cho nên là cho xe dừng ở ngoài đường lớn. Nhờ vậy tao mới phát hiện ra cái sự thật khủng khiếp ở mà chúng mày được chả giấu." Ông thở vì quá xúc động mà hét lên khiến cho ông dừng lại ho liên vài tiếng. Tại sao? Tại sao Hà Mạch? Sao mày đăng tâm giết đứa em trai của mày? Còn cô nữa, thằng Thành nó yêu thương cô như vậy, sao cô lại làm ra cái chuyện bại hoại gia phong gian dâm với anh chồng, còn cấu kết với nó để giết chồng cô mình nữa? Ông thở ôm lĩnh ngực nói ra một hơi, mục đích là muốn biết tất cả chuyện này thật rõ. Mày nghe bố của mình nói như vậy, Gã vẫn đứng im bất động, đầu một lúc thì gã cười lên một cách độc ác. "Tại sao ư? Thì vì từ trước đến giờ cái gì ông cũng dành cho nó, mọi công việc lớn trong công ty ông cũng giao cho nó, còn tôi, ông chỉ coi tôi như là một tên quản lý quèn, tôi không cam tâm." "Đúng, hãy chúng ta cấu kết với nhau để trả thù cho sự đối xử tệ bạc ông dành cho tôi. Tôi đã xảy hòa đi đánh cắp tập tài liệu chứa thông tin triển khai dự án mới mà thằng Thành đang nắm giữ để bán sang cho đối thủ." Hóa ra, người áo đen trên kín hôm đó trong phòng của thằng Thành Không phải là do ta hoa mắt mà là chính mày Ông thọ giọng càng ngày càng xúc động Ông chỉ tay về hoa mà nói Hoa lúc này cũng chẳng cần gì phải giấu giếm Hai con quỳ đội đốt người đã bắt đầu hiện nguyên hình Hoa nở một nụ cười nửa miệng rồi nói Thì cứ tưởng đã bị ông phát hiện Nhưng rất may mắn vì ông đang quá chén Đúng, người mặc áo đen lục đọi đêm hôm đó là tôi Anh mạnh và tôi đều có chung một mục đích, để sẽ không để bất cứ ai cản đường của chúng tôi cả. Hoa vừa nói vừa di chuyển dần đến cánh cửa phòng. "Phải có thằng Thành, tại sao hắn lại bị giết nó?" Nó đến đây thì nước mắt của ông Thỏ đã ràn rụa, ông nấc lên từng tiếng đầy đau đớn. Nghe ông Thỏ hỏi đến đây thì Mạnh mới ngẩng mặt lên trời kia một chảng dài, rồi gã liền nghiêm mặt lại mà nói. Tự giết đó vì nó cướp đi của tôi mọi thứ. Chừng thứ giờ cái gì nó cũng hơn tôi, được ông yêu quý hơn tôi, được mọi người nể trọng hơn tôi. Còn tôi ông đã cho thứ cái gì ngoài sự chối bỏ. Chưa bao giờ trong công vụ lớn của công ty mà tôi được tham gia bản bạc, ông luôn cho tôi ra rìa. Tôi còn tận tai nghe được ông nói với mẹ, sẽ giao công ty lại cho thằng Thành. Lúc đó lửa hận trong tôi đã cháy lên, tôi không cam tâm ở dưới bất kỳ một kẻ nào hết. Đúng, tôi tham vọng. Tôi độc ác thì sao? Tôi không cam tâm. Cái mà tôi cần là địa vị danh vọng và tiền tài, nhưng chính ông và Thăng Thành đã cướp đi những thứ đó của tôi." Mày nghiến răng lên từng tiếng kên két rồi tiếp tục nói. "Ông còn nhớ thuốc giải độc can mờ hoa pha cho Thăng Thành giật uống sau bữa ăn chứ?" Ông thờ nghĩ lại rồi bất chợt ông mắt sáng lên như là nghĩ ra gì đó, ông quay sang nhìn Hoa một cách đầy hận ý. "Ông đoán rồi đúng không?" Trong đó không chỉ có thuốc giải độc gan mà còn pha thêm một lượng thuốc mê cực mạnh. Sau đó hoa giả vợ đi chi nhánh để quản lý nhân sự mục đích là vì không phải ở cùng với thằng Thành để mọi thứ xảy ra hợp lý hơn. Đôi mắt của Mạnh ánh lên một sự tàn động rồi gã kể tiếp. Ảnh tối xong nhớ tới lời vợ dặn cho nên nó đã lấy ra một thuốc giải độc gan uống mà không biết trong đó đã được đánh một lượng thuốc mê cực mạnh cơn buồn ngủ ập đến nhanh chóng cho nên nó lăn ra ngủ mà không biết chút gì cả. Tối hôm đó tôi đi nhậu cùng bạn bè nhưng đã về trước. Tôi chuẩn bị một căn xăng từ trước đó, đổ lên sàn nhà. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net